Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Villain Phần thứ 22 Hồi thứ 44 Nữ Ma Đầu Được Giải Cứu Sự ngạc nhiên của Ngô Thành Nhân là đúng Vì ngoài chàng và Nguyễn Lộc ra Chớ hề có người thứ ba biết được nguồn gốc của sát thắt kiếm khách Tại sao giới cao thủ võ lâm lại biết rằng như vậy? Họ biết rõ từ lúc nào? mấy nơi chàng đã lưu lại chỉ nghe có sắp thắt kiếm khách mà thôi. cớ sao đến chỗ này thiên hạ lại đồn ầm lên như vậy? từ lúc đặt chân vào quán trọ cho đến khi tắm rửa rồi dùng cơm trưa suốt cả buổi nguyễn lộc nhận thấy vị trưởng môn nhân của mình trầm ngâm suy nghĩ không buồn thốt ra nửa lời. thái độ lạnh lùng của thành nhân đã làm cho họ nguyễn phải trột dạ. chàng ta ngồi thử người ra một lúc rồi nhổ thầm trong bụng. ôi ta đã làm gì để cho thiếu chủ phải buồn rầu như vậy nhỉ? nếu ta có lỗi chi, chàng tha người cứ việc mắng trời cớ sao người chỉ im lặng mà không hề thốt ra lấy nửa lời Nghĩ rồi tự vấn lại lòng mình xem có điều gì sơ sót thất lễ với ngô thiếu chủ hay không Nhưng thành nhân vốn là một con người rộng lượng dung hòa có bao giờ bắt bẻ chàng đâu chẳng thấy lúc nào ngô thiếu chủ cũng khiêm tốn hạ mình xưng hô với chàng tiểu đệ huyền huynh Ngược lại chàng một mực cung kính trung thành với ngô thiếu chủ Dù cho trong từng ý nghĩ cũng chưa hề thất lễ kia mà Thế thì có sao người lại giận chàng nếu người không giận thì cớ sao lại thờ ơ lạnh nhạt với chàng đến thế những câu hỏi ấy cứ ám ảnh họ nguyễn hoài chàng ta bắt đầu cảm thấy lo sợ sự kinh sợ ấy làm cho chàng hồi hộp không yên lòng cứ bức xúc dồn sang mãi chịu đường không nổi chàng bèn rón rén đi vào phòng thiếu chủ lúc đó ngô thành nhân đang ngồi đọc sách cạnh chiếc bàn con nguyễn lộc ruột rè sửa lại áo sống rồi quỳ xuống bên cạnh ngô thiếu chủ xả sâu một cái sổ sảng thốt thuộc hạ nguyễn lộc vô tình phạm phải lỗi lầm kính mong thiếu chủ ra ân chỉ giáo Ngô Thải Nhân đặt cuốn sách xuống bàn, buồn bã quay lại diều giọng thốt. "Xin mời Nguyễn Huynh an tọa." "Dạ bẩm, thuộc hạ không dám." "Thì hãy đứng vậy." "Dạ bẩm, cũng không dám ạ." "Nếu Nguyễn Huynh không chịu đứng lên thì bản chức không nói chuyện nữa." Nguyễn Lộc Thất Kinh miễn cưỡng đứng lên, nhưng trong bộ tịch chàng ta vẫn còn khép nếp Chàng còn đang gục đầu chờ đợi, chợt nghe bên tai vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng không kém phần nghiêm khắc của Ngô Thiếu Chủ. "Nguyễn Huynh đã phạm phải một lỗi lầm khá nghiêm trọng." vừa nghe đến đây, họ nguyễn kinh hoàng thất sắc, tinh thần càng hoang mang dao động khi chàng được nghe tiếp. điều này ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ của chúng ta. nguyễn Huỳnh cũng đã biết đó tai mắt của bọn tứ hải đại mông bang đã bùa khắp cả trung nguyên này. đám cao thủ võ lâm giang hồ khi đã biết rằng sát thắt kiếm khách chính là trưởng môn nhân phái mai yên sơn, lại còn biết rõ cả tên họ cúng cơm của bản chức nữa, thì thử hỏi bọn ma đầu kia làm sao không biết được? một khi chúng đã biết rõ tung tích rồi, sát thắt kiếm khách còn dám hoành hành nữa hay thôi? Thì dụ như chúng ta có triệt hạ được lũ ma đầu kia đi chăng nữa, thì xin hỏi rằng lão đại ma đầu hốn thế tà thần sẽ đối xử như thế nào với song thân của sát thắt kiếm khách Ngô Thành Nhân, trưởng môn nhân phải má yên xuân đây. Cớ cuối cùng Ngô Thành Nhân gằn lên từng tiếng, Nguyên Lộc nghe qua chết điếng trong lòng. Chàng rụng rời tay chân, toàn thân như muốn ngã đổ xuống sàn nhà. Vì bỗng dưng chân nguyên trong người dường như cạn hết, chàng thẫn thờ nhớ lại đêm nọ nơi ngưỡng cửa ngôi cổ am chàng đã bồng bột mà khai xưng tên họ của vị trưởng môn nhân bản phái trước tay mắt hàng chục tay cao thủ hai môn phái Thiếu Lâm và Võ Đang. Lúc ấy, chàng suy nghĩ một cách nông cạn rằng đối với những người thuộc các danh môn chính phái thì việc giới thiệu tên tuổi của mình cho họ biết cũng là điều kiện kết thêm tình giao hảo với nhau. Vạn nhất trong những trường hợp xảy ra hoàn nạn thì có khi lại cùng nhau tương thân tương trợ để trấn áp kẻ thù chung. Chàng đâu lường trước được những điều bất lợi có thể xảy ra trong tương lai. Bây giờ nghe Ngô Thiếu Chủ phân tỏ rõ ràng Lại dự kiến những tình huống hết sức lợi hại Chàng mới nhận ra sai lầm của mình quá ưa to tắt Và bây giờ không biết nói sao đây Với một vị trưởng môn nhân tuổi đời còn khá trẻ Mà trình độ ứng xử còn vượt lên trên cả hàng tiên sinh tiền bối Cuối cùng chàng chỉ còn một cách duy nhất Là quỳ phục xuống trước mặt ngô thiếu chủ Lại thật sâu ba lại mà rằng Tiện nhân là Nguyễn Lục Đệ tử hàng phẩm bậc thứ nhất của môn phái Mã Yên Xuân Đã phạm phải sai lầm tội đáng muôn thắc Kính mong trưởng môn nhân Chiếu theo điều lệ bàn phái thủ gia hình. Đệ tử xin sẵn sàng chờ người hạ thủ. Nói rồi, chậm chạp đứng lên, sửa lại áo sấu cho ngay ngắn. Họ Nguyễn bước đến án thư, nhấc thanh bảo kiếm của Ngô thiếu chủ, Nắm chuôi trường kiếm rút nhẹ ra khỏi bao. Chàng quay lại, chứng trả quỷ gối hai tay nâng bảo kiếm ngang ít hầu, ngửa cổ trật ót, nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi. Toàn bộ châu thân, 108 tử ma huyệt trên người chàng đều bỏ ngỏ. Ngô thái nhân chỉ nhìn thoáng qua cũng đã hiểu rằng người đệ tử này toàn tâm toàn ý sẵn sàng lãnh án tử hình. Vì trưởng môn nhân Mã Yên Sơn không thốt một lời, chàng ung dung đứng lên, gót hài chạm nhẹ sàn nhà, đi qua đi lại giữa phòng không biết bao nhiêu lần. Rồi chàng dừng lại bên cạnh tội nhân. Người đệ tử thuộc hạ của chàng bất động như một pho tượng. Chàng thò tay cầm lấy chuôi kiếm, lấy kiếm sắc ngọt, chỉ cần vớt nhẹ một nhát sẽ hớt ngọt trước thủ cấp kia ngay. Nhưng không, chàng chỉ ngó vào gương mặt bình thản của người thuộc hạ trong một thoáng, rồi thong thả đi đến án thư, tra kiếm vào bao. Chàng thở dài quay trở lại. Đỡ lấy đôi cánh tay ngay đơ như hai khúc gỗ của họ Nguyễn bồi hồi nói. Nguyễn Huynh à, tiểu đệ không thể nào đành đoạn giá hình Nguyễn Huynh được. Hiền Huynh thắc đi, chẳng khác nào tiểu đệ mất đi một cánh tay đắc lực. Âu đó chẳng qua là một thử thách mà trời đã dành sẵn cho chúng ta. Dù muốn dù không, thì chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi. Đây là một bài học kinh nghiệm sống chết, mong Hiền Huynh ghi nhớ mãi cho. Có lẽ mai này tiểu đệ sẽ thay đổi phương thức hoạt động để ngăn ngược kẻ thù giờ thủ đoạn khống chế Thôi, Nguyễn Huỳnh hãy đứng dậy đi ra phố mua thêm lương khô để dự trữ cho cuộc hành trình sắp tới. Khi hôm đối với mộ dung cử khấp, chân lực suy giảm khá nhiều, bây giờ tiểu đệ cảm thấy mỏi mệt lắm, xin Hiển Huỳnh cho tiểu đệ ngủ một giấc để lấy lại sức, đặng khuyên nay chúng ta lên đường. Nói xong, chàng diều người thuộc hạ thân tiến của mình đứng lên, Nguyễn Lộc bơ phở như cây ngã báo. Niềm hối hận đã gặm nát con tim chàng, lòng độ lượng của Ngô thiếu chủ tuy không phải là điều bất ngờ đối với chàng, song không khỏi làm cho chàng xúc động tâm can. Chàng chắp tay xá giải thành nhân, cung kính thốt. Thuộc hạ xin đa tạ tấm lòng trời biển của thiếu chủ. Thuộc hạ sẽ nguyện sửa mình và cố gắng hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của người. Thành nhân khoát tay ngăn lại. Thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Hiện huynh hãy lo công việc của mình đi. Thốt rồi, chàng lặng lặng lên giường nằm. Nguyên lục không dám nói nữa. Chàng biết ngô thiếu chủ muốn tránh đi những giao lưu tình cảm giữa hai người. Chỉ gây thêm phiền hạ vô ích, bèn từ tạ bước ra khỏi phòng. Chiều hôm đó, sau khi mua xong các thứ đầy đủ, họ Nguyễn trở về quán trọ thấy thành nhân vẫn còn ngủ say xưa, nên chàng không đỡ đánh thức. Chàng nghĩ bùng, thiếu chủ của ta thật đáng kính trọng lắm. Tối qua có lẽ người đã dùng tận lực để so tài với tên ma đầu của tứ hải đại mông băng, rồi lại phải khổ tâm vì bản thân ta đã gây nên chuyện phiền toái. Bây giờ ta nên đích thân đi lo vài món ăn tập bổ, để bồi dưỡng cho người là hay hơn hết. Nghĩ rồi liền nhờ một tên tiểu nhị phụ với mình nấu nướng mấy món thức ăn bổ dưỡng. Công việc không có gì phức tạp, nhưng cũng phải mất cả giờ mới xong. Nguyễn Lộc rất hài lòng và hy vọng sẽ được thiếu chủ dùng qua các món mà chàng đã tự tay làm theo thực đơn của mình để phục dịch người. Đến cuối giờ dậu, phố xá lên đèn, Nguyễn Lộc tính thầm trong bụng, các bữa trọ Ngô thiếu chủ đang ngủ vùi một giấc, chắc giờ này mời người dậy dùng bữa tối được rồi. Chàng bèn hớn hở đến phòng ngô thành nhân. Chưa kịp đưa tay mở cửa cánh phòng của thiếu chủ, bỗng có mấy luồng chỉ phong chạm ngay đại huyệt của chàng. Họ Nguyễn đứng sững nhất trời trồng, hai tên đại hán lạ mặt từ phía sau lưng chàng xắn đến, chúng hé mở cánh cửa rồi lách nhẹ vào trong phòng. Họ Nguyễn định la lên báo động cho thiếu chủ nhưng chàng đánh bất lực. Còn đang than thầm trong bụng, chợt Nguyễn Lộc thấy cánh cửa phòng mở rộng, Ngô Thiếu chủ đã thay đổi y phục chẳng biết từ lúc nào, thông thả bước đến giải huyệt cho chàng. Họ Nguyễn chưa kịp thốt ra lời nào thì đã nghe thành nhân rất nhỏ vào tai, hai tên thủ túc của tứ hải đại mông bang bị tiểu đệ hạ thủ rồi có lẽ chúng được lệnh dò la tung tích của tiểu đệ đó bẩm thiếu chủ nếu vậy bây giờ chúng ta có nên dùng cơm tối ở đây không thành nhân gật đầu cứ tự nhiên như không có việc gì xảy ra cả hiền huynh chớ khá lo nguyễn Lộc bước vào phòng lôi hai xác chết em xuống gầm giường xong lễ phép mời thiếu chủ đi dùng cơm tối hai người khoát trái gật lại cẩn thận rồi ung dung đi đến phòng ăn trong lúc ăn uống hoàng nguyễn lén nhìn thấy ngô thiếu chủ có vẻ vui thỉnh thoảng hơi cúi xuống chúm chím nở nhẹ nụ cười chàng ta không khỏi ngạc nhiên trước thái độ khác thường của thiếu chủ. ăn xong thành nhân gật gù thốt, không ngờ nguyễn huynh lại biết làm món ăn ngon đến như vậy. được có thiếu chủ khen ngợi, họ nguyễn sung sướng vô cùng. sau khi thanh toán tiền trọ, hai người chuẩn bị ra đi. lúc lên ngựa thành nhân nói với nguyễn lộc, hiện huynh đừng có thắc mắc gì đó, cứ theo tiểu đệ rồi sẽ rõ. chẳng biết ất giáp gì cả, họ nguyễn đành gật đầu tuân phục. trái với dự định, thành nhân dùng ngựa rẽ cương về hướng đông thị trấn. Nguyễn lộc nhíu mày một thoáng, rồi cũng vội vàng ra ngựa chạy theo. Bổng bảo dạ rằng: "Quái lạ, sắp từ Dương thiếu chủ của ta là thay đổi hướng đi, hay là Đôi ngựa chạy ra khỏi thị trấn đầu chừng hai dặm, bấy giờ thành nhân mới ra hiệu cho người thuộc hạ." Cả hai dừng cương, thành nhân nói: Nguyễn huynh có nghe gì không?" Họ Nguyễn nhìn quanh một lúc rồi lắc đầu. "Bổng thiếu chủ, thuộc hạ có nghe gì đâu, ở đây hoàn toàn yên ắng." "Không phải, từ hướng thị trấn kìa." Họ Nguyễn lại nghiêng tay rồi gật đầu nói Bồm thứ chủ hình như có tiếng vó ngựa thì phải Đúng rồi đó Hiền Huynh lúc nãy còn ở trong quán trọ Đang khi chúng ta ăn uống Có kẻ lạ mặt theo dõi chúng ta Bọn chúng dù kiến đáo Xong tiểu đệ vẫn biết ngay Hiện giờ chúng đang đuổi theo ta Hiền Huynh cứ phi ngựa về phía trước Tiểu đệ sẽ phục kích chúng tại đây Nói rồi ném dây cơn ngựa cho Nguyễn Lộc Chàng phi thân lên một tàng cây cổ thụ bên đường Ẩn mình trong vòng lá Họ Nguyễn bây giờ mới hiểu rõ mưu kế của Ngô thiếu chủ. Không trần trừ chàng dục đôi ngựa phi thẳng Quả nhiên Chừng hơn khác sau Tiếng vó ngựa từ thị trấn dồn dập mỗi lúc một rõ dần Thoát thoáng dưới ánh trang thượng tuần Xuất hiện 4 bóng nhân mã Còn cách cách cổ thủ 10 trường Bọn lạ mặt gò cơ ngựa ngóng cổ lắng nghe Một gã chỉ tay về hướng đông nói Đúng là hai tên hán tử ấy Đang phi ngựa về phía đó Ta nên truy đuổi mà hạ thủ quách cho rồi Một gã khác giọng nói có vẻ dài dặn hơn Gạt đi Không được, linh của phó trưởng cơ bảo rằng phải theo dõi Mà lừa cơ hội bắt sống chúng Đem về cho người khảo tra Nếu gặp sự chống cử của chúng thì sao Đến lúc đó tùy cơ ứng biến Thốt xong cả bọn ra roi dùng ngựa phi lên Khi hai tên kỳ mã chạy trước Vừa đến ngay góc cổ thụ Thì ầm ầm Chẳng khác nào một toàn núi lớn ập ngay xuống đầu Trong nhất thời không kịp vận công chịu đựng Hoặc né tránh kịp nữa Hai tên trước bị song trưởng của bí pháp mã yên thần công dập nát thuê cùng với đôi tuấn mã hai tên sau bàng hoàng vội gò cấn ngựa, chúng còn đang hoang mang, Xây thấy bóng kiếm ảnh sáng tựa sau băng xẹt liền đến, một tiếng rú khép đảm bị tắt nghẹn ngay khi chất đầu lâu văng mất. Tích cuối cùng sợ mất mật, không kịp nhìn thấy đồng bọn bị chết thảm ra sau, vội quay ngựa bỏ chạy. Nhưng khi hắn chỉ chạy đâu được vài mươi trượng, Nghe ngóng phía sau chẳng thấy đồng tính nữa, nên yên tâm quay đầu về phía trước, định thúc người chạy tiếp, bỗng hắn giật mình gò cưng, có mã dừng ngược hai vó lên trời thì ra ngay trước mặt là một thanh trường kiếm đang chữa mũi chuẩn bị kết liễu sinh mạng của hắn hắn thất kinh đình giặt ngựa qua máy khác đào đầu sau mũi kiếm kia vẫn không chịu buông tha cứ mãi chặn đầu ngựa hắn hỏi nhân cùng tất biến hắn rút sạt thanh đại đao vận công bừa vào ngay bóng kiếm quang một nhát thật mạnh nhưng lưỡi đao chưa kịp hạ xuống thì ánh kiếm kia đã nháng veo qua một đường cùng một lúc với cánh tay hữu bị đứt điện mấy luồng chỉ phong chạm luôn các đại huyệt của hắn chưa dứt tiếng rên vì đau đớn hắn lại bị lôi tuột xuống khỏi mình ngựa. đồng thời một giọng thét trầm vang lên. người muốn sống hay là muốn chết? hắn vội thốt qua tiếng rên đau đớn. dạ, dạ. tiền nhân muốn sống. muốn sống thì phải trả lời cho thành thật. người có biết ta là ai không? dạ, chưa biết. tại sao các người lại theo dõi bọn ta? kẻ nào đã sai khiến các người? dạ, phó trưởng cơ hành giả thiết trưởng sai bọn tiền nhân đi theo dõi nhị vị hảo hán ạ. từ lúc nào? bẩm, bẩm từ lúc nhiều vị hào hán vừa đặt chân tới thị trấn này thôi được ta tạm tha cho ngươi mạng sống nhưng với điều kiện ngươi phải câm miệng suốt đời nói rồi đưa hữu trưởng đặt lên thiên linh cái của hắn dùng đại chỉ ấn vào huyệt á khẩu Tại trưởng bố vào huyệt đại chỉ rồi rút tay hiếu lại dùng chỉ phong giải tỏa các huyệt đạo khác tên do thám oan mình mấy cái rồi mới hết nghe đâu hắn phục xuống lại tạ ngô thải nhân u ớ không nói ra lời được nữa chàng hàm bảo thôi đi đi Hắn xóa chàng thêm một lần nữa rồi mới lững thững đi vào rừng. Ngay lúc đó, Nguyễn Lộc đã quay lại, chàng tân nói với vị trưởng môn nhân của mình. Tiền nhân nghe tiếng kinh phong nên mạo mùi trở lại, ngõ hậu phò trợ thiếu chủ. Chàng ngờ thiếu chủ giải quyết lẽ quá. Ngô Thành nhân cười đáp, chuyện vật ấy mà hiền huynh cũng khéo lo. Hai người thay đổi lộ trình, nhắm theo hướng tây bắc bôn hành tiếp. Mảnh trăng non vừa lặn khuất, hai chàng kiếm khách cũng vừa đến bên một dòng sông. Còn đang phân vân chẳng biết tìm cái gì để qua sông, thành nhân chợt nghe người thuộc hạ của mình nói: "Gần đến mùa lũ nên các con sông thuộc vùng này đều cạn, chúng ta có thể cưỡi ngựa lội qua được thiếu chủ ạ." nghe vậy, thành nhân cảm mừng nói: "Nếu thế thì đỡ vất vả lắm, chúng ta nên tìm đoạn sông rộng, nước sẽ nông hơn, ngựa không ướt mình và hành lý cũng chẳng ngấm nước." Đi xuôi theo hạ lưu một lúc, họ mới chọn được khúc sông trải rộng đôi bờ, nhìn sao lấp lánh soi bóng nước lững lờ trôi. Đôi ngựa rẽ sóng lội bì bõm qua sông. Đến giữa dòng nước chảy hơi xiết, đôi ngựa đi chậm lại. Nhìn về mé tả, thành nhân trượt thấy một vật gì dập dềnh trên làn nước biếc, trôi gần đến chân chàng. Ngươi người về một phía, chàng thò tay nhẹ vớt vật kia lên. Thì ra là một đóa hoa rừng còn khá xinh tươi. May mắn thay khi chưa bị sóng nước phũ phẳng có thể làm tả tơi từng cánh mỏng. Ngô thành nhân bơ khuôn tác giả, chàng nhìn đóa hoa mà liên tưởng đến một người thiếu nữ. Kiều Trinh. Phải. Cuộc đời nàng chẳng khác gì đóa hoa kia bị trôi giặt giữa dòng đời ô trọc. Hiện giờ nàng lưu lạc nơi đâu? Một kiếp hồng nhan sớm chịu nhiều bất hạnh, khi nàng bị sa vào nanh vất lút xài lăng, thì làm sao tránh được cảnh đau lòng vùi hoa dập lễu? Thế ra, đóa hoa kia còn được giữ phúc hơn nàng sao? Một đóa hoa rừng vô tri vô giác được chàng Lữ Hiệp cứu vớt khỏi sóng nước dập dìu. Còn kiều Trinh hiền muội thì sao? Nàng cũng như một đóa hoa nhưng vô vàn quý giá. Bên trong nhan sắc mặn mà ấy là tâm hồn trong trắng thanh cao. Biết bao giờ chàng mới cứu được nàng Ví dụ như cứu được rồi Nàng có còn như trước nữa hay chăng Nghe đến đây thành nhân buông tiếng thở dài não ruột Bên tai bỗng vang lên tiếng nói của Nguyễn Lộc Lôi chàng trở về thực tại bẩm thức chủ Hình như bên kia sông hiện đang có cuộc giao tranh Tiện nhân nghe rất nhiều tiếng la hét vọng lại Không cần chú ý nghiêng tai Thành nhân gật đầu nói Đúng vậy chúng ta kết lạc ngựa qua lại bên đó thử xem Họ bèn dùng ngựa rẽ sóng Trong chốc lát đôi tuần mã đã phí thẳng lên bờ đi được một đoạn chừng nửa dặm, hai người kinh ngạc thấy giải rác theo lối đi nhiều xác chết ngổn ngang còn tanh mùi máu, tiếng la hét mỗi lúc một rõ dần. Trước mặt hai người hiện ra một trường giao tranh ác liệt, còn cách cục trường 10 trường cả hai bên đều dừng lại để nhìn. Nhờ nhãn lực tinh anh của con nhà võ, hai chàng nhận ra bọn đại cao thủ gồm 8 người đang vây phủ một lão bà tóc đất điểm xương. Mặc dù lão bà cố sức đến mấy vẫn bị bọn kia áp đảo một cách dễ dàng. Thầy nhân nói khẽ vào tai Nguyễn Lục. Hình như vị lão nương kia vốn đã bị nội thương từ thức nên mới thất thế như vậy. Lại bị vây hãm giấc trần đồi bí hiểm của 8 người này thì trước sau gì cũng vong mạng mà thôi. Tiểu đệ thấy mấy tay cao thủ này ăn vẩn lạ quá. Nguyễn Huỳnh có nhận ra họ thuộc bang phái nào không? Nguyễn Lục trầm ngâm một lúc rồi nói. Có lẽ bọn này thuộc hàng tôn giả của thiên tế giáo thì phải. Thành nhân chợt nhớ lại năm xưa đã từng giao tranh với bốn tên võ sư vương gia trang. Giang gần gù thuốc. Đúng rồi, đúng rồi coi kìa họ dùng cả hai tuyệt chiêu song long trát đỉnh và trường xà truy túc nhưng trận đồ này đâu phải là thiên la đè võng mà cũng chẳng phải là bắt quái tứ môn để tiểu đệ xem thử nói rồi vận khí đề cương dùng thuật phi thiên quan thế phóng vút mình lên giữa tầng không vận nhãn lực ngó xuống trận đồ thì ra dưới chân chàng là bắt môn trận pháp vi diệu lạ thường chàng quan sát xong bèn hạ thân mình xuống chỗ cũ nói nhỏ với họ nguyễn nguyễn huynh bọn tuấn giả dùng bắt môn trận pháp vậy muốn phá trận này trước tiên phải đánh vào cửa sinh tràn có bén tài chọc thùng cửa hưu. thoái lui liền ba bộ đánh mạnh với hai cửa kinh khai át bốn cửa còn lại là thương đỗ kiền tử tự khắc tan rã chẳng khó khăn gì bọn thiên tế giáo còn thiếu tiểu đệ một món nở máu bây giờ mà thanh toán thì đúng lúc lắm rồi tiểu đệ sẽ cứu lão nương trước hiền huynh cứ việc cầm cửa với chúng chờ tiểu đệ quay lại tiếp ứng sau hiền huynh nghĩ sao nguyễn Lộc gật mạnh đầu sau khi trao đổi thêm mấy câu hai người vận công rút trường kiếm xông vào phá trận Đây nói về lão bà mình cao sáu thức mộc, da mồi tóc bạc, vận áo thủng nâu. Suốt cả giờ giao đấu với bọn tôn giả của thiên thể giáo chân lực. Của thiên thể giáo chân lực đã kiệt quỵ hoàn toàn. Bóng áo nâu có khác nào một cánh hoa tàn trước cơn giông bão. Dường như bọn tôn giả cố ý quật bà lão cạn khôi chân nguyên và biến thành thân tàn ma dại cho đến lúc xuống mổ. Họ quần lão nương một lúc đến phở phạc, chẳng khác nào bầy mãnh hồ dẫn mồi. Để kết thúc trận giao tranh, bọn tôn giả cùng thét lên một tiếng, truyền binh khí qua tay tà, dùng hữu trưởng đồng loạt phất vào. Bà lão than thầm trong bụng, nhắm nghiền đôi mắt trở chết. Đang lúc bọn tôn giả đùa dẫn khoái trá, bỗng có hai luồng kiếm quang nhắm ngay cửa sinh xẹt vào. Cả bọn không hẹn mà cùng thét lên hoảng hốt. Có biến. Nguyễn Lộc làm theo đúng lời dặn của thành nhân, chàng vừa phá xong cửa sinh, liền nhoai mình qua cửa tà, vút lồng trường kiếm thi triển tuyệt chiêu, nhằm cửa hữu đánh mạnh. Trong lúc thành nhân như con đại bàng vừa bay vào, tay hữu phát huy chiêu thức, thần ngư đại vũ gạt phăng hàng loạt binh khí, tay tả giang rộng gắp lấy ngang thân của lão bà. Khi cửa hưu bị đánh thủng, chàng vội vàng lên theo bóng kiếm bay vút ra ngoài, sau khi ra hiệu với hoàng Nguyễn. Nguyễn Huỳnh nhớ đánh tiếp hai cửa kinh khai nhé, tiểu đệ đi đây. Nguyễn Lộc gật đầu làm theo lời của thiếu chủ, chàng vận công vào tài trưởng, thiết triển ngay tuyệt chiêu Hàn Băng Phong. Đẩy tới cửa kinh đồng thời tay hữu vận dụng trường kiếm thi triển tiếp tuyệt chiêu hàn băng kiếm ảnh trận pháp cửa khai bốn tay cao thủ phụ trách các cửa thương đỗ kiền tử thấy nguy vội huy động binh khí bỏ vị trí nhau đến cứu viện đúng như lời thành nhân đã tiên đoán bây giờ bát môn trận pháp đã bị vỡ hoàn toàn cả tám vị tôn giả thiên tề giáo bùa với địch thủ đánh nhau không còn ra hình thù trận pháp gì nữa và lại đối phương đã dùng đến bí pháp hàn băng công làm cả bọn không khỏi lo ngại trong lòng Một người trong bọn tôn giả bền thoái lui ra ngoài thét hỏi Thiên tế giáo có thù oán gì với môn phái Mã Yên Sơn mà các hạ lại xông vào can thiệp Nguyễn Lộc cứ đánh ảo ảo chẳng thèm nói năng gì cả Đám tôn giả cũng giở các tuyệt chiêu của thiên tế giáo ra Quyết tranh tài cùng tên cao thủ vô danh của phái Mã Yên Sơn Hai bên đối với nhau như trời long đất lở Ánh thép của các loại binh khí sáng rực cục trường Tiếng kình phong, tiếng binh khí cùng với tiếng la hét náo động đêm trường tĩnh mịch Nếu xét về nội lực, Nguyễn Lộc rất khoát không phải là đối thủ của 8 vị tôn giả thiên thể giáo. Xong suốt từ đầu hôm đến giờ, 8 tôn giả đã dùng khá nhiều chất lực để gây nên trường thảm sát trải rộng cả nửa dặm trường. Kẻ thù cuối cùng của họ còn sống sót là lão bà kia. Họ chỉ cần phất thêm mấy ngọn trường phong nữa là sẽ quyết định số phận của mụ già ấy. Chẳng ngờ hai tên hán tử nào xa lạ lại dám ngang nhiên nhảy vào phá bĩnh. Lúc đầu đám tôn giả ngỡ đầu bọn thuộc hạ của kẻ thù xông vào cứu trợ. Nhưng sau khi nhận ra các tuyệt chiêu thuộc bí pháp Hàn Băng Công của môn phái Mã Yên Sơn thì họ mới ngỡ ngàng. Sau khi thét hỏi một câu mà gã hán tử kia không thèm trả lời, cứ việc đánh tới, đám tôn giả càng tức giận hơn, bèn ra hiệu cho nhau nỗ lực thi triển các môn sở trường cự địch thật mãnh liệt. Lại nói qua Nguyễn Lộc, kể từ hôm đấu với bọn cao thủ phái Côn Luân giành lấy ngô thiếu chủ vác về khách điếm chạy chữa nổi thương, cả một quãng thời gian dài sung sức vừa qua đánh với bọn thủ hạ tứ hải đại mông băng để giải thoát cho mấy tên viễn thám của triều đình đại việt nội lực của chàng chẳng hề suy giảm chút nào cho nên đêm nay gặp dịp thế này chàng táo bèn thi thố hết khả năng của mình ra nhờ nội lực vẫn còn quá sung mãn họ nguyễn mới được thành nhân giao cho nhiệm vụ cầm chân đám tôn giả đang giành tay cứu lấy mạng sống của lão bà và lại vừa qua chàng đã rút ra một bài học nhớ đời vì vậy khi nghe đối phương thét hỏi chàng không dám hé răng sợ nói ra có điều gì sơ suất anh hối không kịp Tuy nhiên cuộc giao tranh này cứ kéo dài mãi vẫn chưa phấn thắng phủ nhắc lại ngô thành nhân chàng tay tả qua hông kẹp nách lão bà xẹt qua cửa hưu thoát ra ngoài trận xong chàng bèn sốc nạn nhân lên vai dùng thuật khinh công phi thân khỏi cục trường chạy đến ngoài hai dặm sau khi ngắm ký địa hình chàng bèn đưa lão bà lên giữa một gò đá lầm chầm loay một lúc nữa chàng mới chọn được một phiên đá lớn bằng phẳng và đặt nhẹ lão bà nằm xuống đó thành nhân nghe lão bàên lên mấy tiếng rồi mở hé mắt ra nhìn Sự đau đớn làm cho khuôn mặt nhăn nheo kia càng thêm méo mó khó coi. Chàng lần tay vào người lấy ra một viên phục hoàn đan, mớp vào miệng bà lão rồi lễ phép nói. Xin lão nương tiền bối yên tâm, tiểu điệt sẽ tận tình cứu chữa. Lão nương bị nổi thương nặng lắm nhưng sẽ khỏi thôi. Chàng hiểu sao khi nghe xong mấy lời thiện chí của chàng, bà lão giật thoát mình một cái. Theo bản năng, lão bà đưa hai tay áo rộng ôm tròn lấy ngực. Chính cái phản ứng trong giây khắc ấy đã làm cho lão bà kiệt sức và bất tỉnh luôn thành nhân định đỡ lấy bàn tay của bà lão để bắt mạch, chàng không khỏi sửng sốt. trái với mái tóc bạc trắng như sương và gương mặt già nuôi nhăn nhỏ, bàn tay của lão bà trắng ngần như ngọc với những ngón bút măng toàn triệu làm sao. Thành nhân thật thang nghĩ rằng có lẽ vị lão nương này đã luyện công đạt đến mức thượng thừa nên mới giữ được đôi bàn tay ngọc chẳng hề tàn ta tà theo thời gian. chàng im lặng bắt mạch trần bệnh một hồi lâu rồi ái ngại nhiều thầm. ôi chao thập nhị kinh mạch hầu như bế tắc kinh can động huyết bầm quá nhiều nếu không trục ra được ắt là phải thác ngay ta không tranh thủ ra tay kịp thời lão nương sẽ tuyệt mạng mất và lại nghĩ cho cùng lão nương thuộc về hàng tiền bối đáng bậc tổ cô thì cớ gì ta phải ngại ngùng mà đành lòng để cho người phải chết nghĩ rồi chàng xã lão bà một cái thật sâu để chuộc lưới phạm thượng sau đó chàng lần tay mở nhẹ dải dây lưng của lão bà chàng hướng ánh mắt đi nơi khác trong khi hai tay cởi dần mấy lớp y phục cho nạn nhân nhưng phạm trong các phép dùng chỉ phong và nổi công chữa thương Người ta phải sử dụng nhãn mục để phân biệt rõ ràng các đại tiểu huyệt ẩn tàng trong cơ thể nạn nhân, hầu chết thì mới hiểu nghiệm. Qua một lúc dằn vật trong lương tâm, chàng Ben quyết định rất bỏ tị hiểm, thực hiện ý chí cứu người là trên hết. Khi ý nghĩ chân chính đã chiến thắng những gì tầm thường, mà quan niệm của nền luân lý xã hội thường ràng buộc, thành nhân hạ ánh mắt nhìn xuống, thân thể đã được cởi bỏ hết ý phục của lão bà. Vị hiệp khách anh hùng trẻ tuổi của chúng ta không khỏi xứng sờ đến thở. Trước mắt chàng chỉ trong gan một tòa thiên nhiên lồ lộ giữa ánh sáng của hàng vạn sao đêm cả tấm thân đón nà trắng đều như tuyết hai quả đào tiên mơn mởn xuân tịnh phập phồng theo từng hơi thở những đường cong tuyệt mỹ kia phải chăng chỉ riêng đấng hóa công mới có đủ sự khéo léo để tạo thành Thật là điều nghịch lý một lão bà da mồi tóc bạc lại có hình hài của một nàng trinh nữ thơ ngây nhưng đối với thành nhân chàng không có dư thời gian để tìm hiểu làm chi sự ngược đời đó chàng nhắm nghiền đôi mắt điều tết nội lực cho hài hòa rồi bắt đầu vận thiên nguyên chân khí Những luồng chân nguyên rừng rực rồi rào khắp cả châu thân. Thành nhân bình thản đưa 10 ngón chỉ vận công theo phương thức của bí quyết mã yên thần công, đều mấy loạt vào những đại tiểu huyệt của nạn nhân. Sau một giờ vất vả chữa thương, chàng mới vận lại ý phục cho lão bà. cái đó, một tay sốc dưới lưng, dựng nạn nhân ngồi dậy, tay kia vỗ liền mấy cái vào các đại huyệt. Lão bà liền ổng ra mấy búng máu bẩm đen. Không ngừng ngại một giây, chàng liền kê miệng mình vào miệng nạn nhân, hút sạch số huyết bầm còn sót lại trong người. Chàng lại lấy ra một viên linh đơn Loại thần dược khi xưa Triều lão hoàn đồng đã tặng Nhét vào miệng Xong xuôi chàng đặt lão bà nằm qua nơi khác cao giáo Sạch sẽ hơn Sau khi hít thật sâu luồng chân khí Chàng vận công điều hòa nội lực một lúc Để lấy lại chân nguyên Chàng ngoảnh lại thấy lão bà hơi thở đã bình thường Bên tự nhủ Bây giờ thì lão nương tiền bối sẽ sống thôi Nhưng cũng phải mất một thời gian dài cơm cháo thuốc thang Ta hãy để yên cho lão nương ngủ một giấc, rồi lát nữa quay lại mang người đến một thôn trang nào gần đây, tìm nhà ký thắc, để người ta tiếp tục săn sóc cho người. tính như vậy xong, chàng yên tâm nhún mình, truyền theo những mô đá nhấp nhô bay xuống khỏi gò. Khi thành nhân trở lại cục trường, thì cuộc giao tranh không còn sôi nổi nữa. nguyễn lục đã bị vây hãm giữa bọn tôn giả, đang gắng sức đỡ bên này gạt bên kia. Còn 8 vị tôn giả của thiên tề giáo thì sao? Thành nhân nhìn chung, thấy họ chẳng khác gì bọn người sai rượu. Bởi vì các chiêu thức họ đưa ra Không còn chính xác nữa Đến giờ khác này Rõ ràng cả hai phía đối phương Hầu như đắc cản hết chân nguyên Nên khi chàng thấy họ giao đấu với nhau Mà không khỏi buồn cười Thành nhân bèn cố ý và nội lực Thuyết triển thử môn thính công của bản phái Bật ra một chuỗi cười vang rồi cục trường <cười> Đán tôn giả biến hẳn sắc diện Một người có lẽ là thủ lĩnh cả bọn Nội lực vẫn còn khá gắng chịu đựng một hồi Đợi cho chàng cười vừa dứt mới cất tiếng hỏi Các hạ lại Chẳng có thù oán gì với bản giáo. Cỡ sao lại xen vào can thiệp? Thành nhân lạnh lùng đáp. tại hạ xin hỏi chư vị, hàng tôn giả của thiên tế giáo có phải gồm tất cả là 12 người không? Người kia khẽ nhíu mày rồi gật đầu đáp. Đúng vậy, nhưng có liên quan gì đến các hạ? Thành nhân sáng giọng: sao lại không liên quan? Bốn người trong hàng tôn giả các vị đã từng làm đầy tớ cho bọn nhà giàu sách nhiễu lương dân lại gây thêm cuộc thảm sát ở lê gia trang cách đây hơn 3 năm về trước bọn tài hạ đang tìm chúng để đòi lại món nở máu ấy đây Chứ vì thuộc hàng tôn giả thiên tề giáo thì đúng là một ruột với nhau thử hỏi không liên quan sao được thôi mau mau chuẩn bị binh khí mà tự vệ tài hạ sắp ra chiêu đây hãy khoan nếu các hạ là bậc trưởng phúc quan tử thì hãy cho bọn tài hạ phân giải đôi điều Nhược bằng chưa kịp nói ra mặt đang phải chịu chết ắt là ân hận vô cùng được cứ nói người kia bước đến trước mặt thành nhân khoan mình thi lễ nói Xin các hạ hãy bớt cơn thành nộ, bọn tại hạ đây vốn thuộc hàng Tôn giả Thiên thể giáo, gồm cả thầy làm 12 người. Nhưng cách đây 8 năm, trong hàng ngũ Tôn giả có 4 kẻ phản bội bán rẻ lương tâm, làm những điều trái ngược với quy chế của bản giáo. Sau nhiều lần cảnh cáo, chúng đã không tỏ vẻ gì hối cải, lại còn tác yêu tác quái trong trốn giang hồ, buộc lòng giáo chủ và hàng Tôn giả chúng tôi phải trục xuất chúng ra khỏi bản giáo. Hiện nay, nếu gặp chúng ở bất cứ nơi đâu, bọn tại hạ cũng quyết hành hình cho bằng được, để lấy lại uy tín cho Thiên thể giáo. Ngay qua những lời phân trần ấy, thành nhân mới nguôi giận phần nào, chàng nói. Thế ra, chư vị đã khai trừ bốn tên phản bội ấy đã lâu rồi sao? Hiện giờ chư vị có biết chúng thuộc về phép cánh nào trong hắc đảo chăng? Qua một thoáng đắn đo suy nghĩ, người kia mới nói. Hình như chúng đã gia nhập Tứ Hải Đại Mông Bang, một bang hội rất lớn của lão đại ma đầu hốn thế tả thần. Nếu vậy, quý giáo có trách nhiệm liên đới vì người của bản giáo đã A Tòng theo giặc đúng không? Người kia gầm mặt thốt. Bởi thế bản giáo có điều tâm niệm rằng bất cứ giá nào dầu muôn thắc cũng cam phận Hãy gặp bọn hung đồ tứ hải đại mông bang là phải thí mạng ngay với chúng Như các hạ vừa thấy Đám thuộc hạ tứ hải đại mông bang đã bị bọn tài hạ giết sạch Chỉ còn lại duy nhất một mình mụ ma đầu kia sống sót mà thôi Không ngờ lại được các hạ ra tay cứu thoát Ngay đến đây thành nhân giật thoát mình Có khác nào địa phải vôi chàng há hốc miệng tròn xoay đôi mắt Hả cái gì tài hạ vừa cứu một mụ ma đầu Các hạ còn nói dưỡn không đó Hồi thứ 45 Kẻ đội lốt khỉ Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau Thì Nguyễn Lộc và bảy người kia Lo vận công điều hòa nội lực Câu nói sau cùng của Ngô Thả Nhân mọi người đều nghe rõ Người thủ lĩnh hàng tôn giả Nghiêm trang thốt tại hạ không dám nói sai Các hạ không tin cứ lật sắc bọt kê lên xem Tên nào cũng mang kim bài của tứ hải đại mông bang cả Bọn chúng bảo vệ mụ ma đảo ấy Nếu mụ ấy không bị nội thương từ trước Thì chưa chắc bọn tại hạ đã thắng nổi Vì võ công của mụ cao cường lắm Ngô Thanh Nhân im lặng suy nghĩ rồi mới nói: "Ồ, oh, vậy thì tài hạ phải quay lại chỗ mụ ta ngay để truy xét. Nếu các hạ thấy không có gì bất tiện, hãy cho bọn tài hạ cùng đến nơi ấy có được chăng?" Thành Nhân nhìn quanh, mọi người sau khi vận công điều hòa nội lực đều lục tục đứng lên, Trang gật đầu đáp: "Xét ra, chứ vị không phải là cựu nhân của tài hạ, chúng ta đều có chung một kẻ thù là tứ hải đại mông băng. Những hành động ngô nhận vừa rồi, xin chưa vì lượng thứ. Tài hạ sẽ cố gắng tìm lại mụ ma đầu, mà ngỡ là lão nương nương nào đó." Còn chủ vị có muốn theo tài hạ đến chỗ mộ Ma Đầu đang nằm thì xin cứ việc tự nhiên. Thôi xong, chàng vận công vọt mình phi thân đi trước, Nguyễn Lộc cùng tám vị tôn giả Thiên Tế giáo cũng nối đuôi chạy theo sau. Khi thành nhân đến ngay chỗ phiến đá bằng phẳng nơi đã chứa thương cho mộ Ma Đầu suốt cả giờ trước đó thì không thấy gì ngoài một đống huyết bầm đã khô cứng từ lâu. Chàng đảo mắt tìm quanh, song chẳng hề nghe thấy động tĩnh gì cả. Đến lúc ngó trực dưới chân, chàng thấy một mảnh lụa ngắn, có lẽ bị xé ra từ dây lưng áo thùng Thành nhân cúi xuống nhặt mảnh lụa lên. Lại thấy mấy chữ hán thảo nguyệt ngoặc bằng máu bầm. Đã tạ đại hiệp đất cứu mạng. Hẹn ngày báo đắp. Bên dưới lại có thêm vài chữ. Hồng sa bị bỏ lừng. trang lầm bầm thốt lên. Hồng sa? Hồng sa là ai? Mụ ta làm chức vụ gì trong tứ hải đại mông băng? Chuyện có tiếng nói từ phía sau lưng đáp lại lời chàng. Trong tứ hải đại mông băng có nhiều kẻ giết người không gớm tay. Nổi nhất trong đám ma đầu ấy. Phải kể đến mụ H Chỉ hơn một năm mà mụ nữ ma đầu này khách tiếng trên trốn giang hồ. Chẳng hiểu mụ có liên hệ mật thiết gì với lão đại ma đầu hốn thế tà thần mà trình độ võ công vô cùng thấm hậu. Nếu tài hạ không lầm thì mụ ta biết sử dụng đến mấy bộ môn bí pháp nằm trong kho Ngô Vương Bí Lục lệnh. Thành nhân quay đầu nhìn lại thấy người thủ lĩnh hàng tôn giả đang nói chuyện với chàng. Còn những vị khác cùng với Nguyễn Lộc chơi nhau sục sạo tìm cắp xung quanh. Chàng hỏi nếu mù bắt đầu hồng la sắt am tường đến mấy bí quyết độc đáo kia thì làm sao chưa việc đánh đến nỗi mụ ta phải bị trọng thương như vậy? ồ việc này chẳng có gì bí ẩn cả. số là vừa qua tai hạ được tin báo của đám thuộc hạ giáo đồ cho biết rằng mụ hồng sa la sắt cùng đám thủ túc mở võ đài tỷ thí với tất cả hào kiệt giang hồ ở vùng giang đông chỉ trong vòng nửa tháng số cao thủ võ lâm trung nguyên bị hạ thủ hoặc thô phục lên đến hàng trăm người bên bọn tứ hải đại mông bang lớp chết lớp bị thương cũng không phải là ít Nhưng Mộ La Sắt nhờ có trình độ võ công quá ưu thượng thặng đã làm mưa gió suốt cả một thời gian. Đến như Tam Tuyệt Đại thủ kiếm thuộc vào hàng kiệt xuất của môn phái Thanh Thành mà suýt nữa mất mạng với tay Mộ ta. Thậm chí giáo chủ của bản giáo là cô đại tiên sinh đã dùng đến bí quyết bá ảnh ma công vẫn bị Mụ La Sắt khống chế một cách dễ dàng. Cuối cùng, như có vị đại hiệp họ Lý, người gốc Đại Việt biệt hiệu là Bạch Diện thư sinh, sử dụng bí pháp Kim Phiến thần công mới trị nổi Mụ Ma đầu Hồng Sa La Sắt. Lý đại hiệp đã đánh Mộ Tát trọng thương bỏ chạy nhờ vậy mới cứu được mạng sống cho tam tuyệt đại thổ kiếm và vất vát danh dự cho vị giáo chủ của tài hạ nghe đến quý danh nghĩa phụ thành nhân không khỏi xuyến sao tâm hồn Xong chàng nén lòng hỏi thế tại sao mụ la sát không chạy thẳng về bản địa mà lại chạy vòng con ngõ tứ xuyên này à mụ ta sợ truyền ác kịp nên chuồn về vùng tứ xuyên để có người của tứ hải đại Mông bang bảo hộ lý đại hiệp đã dự kiến trước nên bàn với giáo chủ tại hạ mật sai người bắn tin cấp tốc bọn tài hạ đã mai phục ở đây suốt mấy ngày đêm Chàng ngờ lại xảy ra cớ sự như thế này. Nói đến đây người kia thở dài buồn bã. Thành nhân cảm thấy vô cùng ăn hận vì đã cứu lầm mụ ma đầu khốn kiếp kia. Chàng nghiến răng vọt qua cung tay xái nhà vị thủ lĩnh hàng tôn giả mà nói. Tài hạ xin nhận lỗi về việc này. Nguyễn Lộc cùng bầy vị tôn giả tìm không thấy mụ ma đầu nên thất vọng quay lại. Vị thủ lĩnh hàng tôn giả là đặt đáp lễ nói. Xin các hạ đừng nên làm như vậy. Nguyên nhân cũng do sự ngộ nhận mà ra. Nếu không có chuyện bốn tên phản bội của bản giáo Thì các hạ đâu có can thiệp làm gì Nguyễn Lộc gật đầu xác nhận Đúng vậy, tiên sinh nhận xét rất công minh Thành nhân trầm giọng nói Tài hạ xin hứa với chư vị rằng Nếu gặp lại mụ ma đầu kia Bằng bất cứ giá nào, tài hạ cũng phải lấy đầu mụ ta Mới hạ giận cho Vị thủ lĩnh tôn giả xua tay Thôi, chuyện đó xin gác qua một bên Tài hạ hiện giờ có một chuyện hết sức quan trọng Muốn trao đổi với nhị vị Lúc nãy nhân trong cuộc tranh tài cao thấp Tại hạ nhận xét nhị vị đã dùng các chiêu thức của môn phái Mãi Yên Sơn. Theo như thiền ý thì nhị vị đúng là người của môn phái ấy rồi. Nếu quả vậy thì cho phép tại hạ được hỏi một câu. Thành nhân cắn nhẹ vành môi, gật đầu nói. Được, xin các hạ cứ hỏi. Người kia đang hắng một tiếng giải thuốc. Chẳng hay nhị vị có biết sát thắt kiếm khách hiện giờ ở đâu không? Tại hạ muốn gặp vị khách ấy để trao cho chàng một lá thư. Thành nhân giật mình nhưng giữ vẻ bình thản hỏi. Xin các hạ vui lòng cho biết chẳng hay lá thư ấy của người nào gửi vậy. Bạch diện thư sinh Lý Đại Hiệp của Lý Tiên Sinh. Đúng vậy. Thế thì các hạ hãy trao cho Tài Hạ để Tài Hạ chuyển đến sát thắt kiếm khách. Xin lỗi, không được vì Lý Đại Hiệp có dặn phải trực tiếp trao cho sát thắt kiếm khách Ngô thành Nhân, trưởng môn nhân Phái Mã Yên Sơn. Thảnh Nhân, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, có đúng là thư của Lý Tiên Sinh không? Đâu, Tài Hạ vui lòng cho xem sơ mấy chữ ở ngoài phong bỉ. Nếu là nét thảo của Lý Tiên Sinh Thì tài hạ sẽ có cách Người kia lắc đầu thốt Rất tiếc việc này không đơn giản đâu Thành nhân vùng nghĩ bụng Có đúng là thư của nghĩa phụ gửi cho ta không Sao người đoán biết ta đi về hướng này mà gửi Trong thư người muốn nhắn giải điều gì Có lẽ vị tôn giả này còn nghi ngại Nên không tiện ló ra Chà khó nghĩ thật Hai bên im lặng một lúc lâu Mười bóng cao thủ đứng giữa gò đá Trông có khác nào những pho tượng gỗ dưới bầu trời đầy sao Làn gió đêm dưới sông thổi lên dịu dịu, tiếng côn trùng rỉ rả bên trong những hốc lá tạo nên bản giao hưởng dài những bất tận. Thất bầu không khí thiên nhiên mát mẻ mà lòng người thì nặng trĩu. Sự nghi nan, Thành nhân lầm bầm thốt. Họa hồ họa bị, nan hỏa cốt, tri nhân tri diệt bất tri tâm. Chứ vị cẩn trọng như vậy là đúng, trên chốn giang hồ biết bao nhiêu điều bất chắc lật lọng một cách thật dễ dàng. Ví dụ như bọn tài hạ là những kẻ lừa đảo thì hậu quả sẽ tai hại lắm. Thôi được, các hạ Tại hạ có cách này để các hạ tin vào sự thiện trí của tại hạ. Rồi quay qua Nguyễn Lộc chàng bảo cảm phiền Nguyễn Huynh đứng ngoài năm trưởng dùng cho họ Nguyễn không hề phản đối lấy một lời chàng cung tay xả Ngô thiếu chủ một cái rồi phi thân ra ngoài cách xa năm trưởng đứng đó nhìn vào thành nhân lại nói với người đối diện các hạ hãy cho người điểm huyệt tại hạ đi vị thủ lĩnh tôn giả đáp ồ oh, bằng hữu đã muốn thế thì bọn tại hạ cam thất lễ vậy. Nói rồi, ra hiểu cho hai vị tôn giả bước tới sau lưng thành nhân, vận công điều vào các huyệt đạo của chàng. Thấy thành nhân cứng đơ như pho tượng, vị thủ lĩnh tôn giả cẩn thận móc từ trong áo ra một phong thư, lật hàng chữ phía ngoài cho chàng xem. Thành nhân nhướng mắt mới nhìn được một thoáng, vị thủ lĩnh đã vội nhét vào. Tuy vậy, chàng cũng nhận ra đúng là nét bút quen thuộc của nghĩa phụ mình. "Thế nào, Bằng Hữu, có đúng là bút tích của Lý đại hiệp không?" Thành nhân gật đầu, chàng nở một nụ cười thật tươi. "Đúng là bút tích của nghĩa phụ tại hạ đó." Tài hạ chính là sát thắt kiếm khách Ngô thành Nhân đây. Vị thủ lĩnh tôn giả bật một tràng cười rồi mỉa mai nói. <cười> xin lỗi bằng hữu. Tuy Tài hạ chưa được khăn hành diện kiến cùng sát thắt kiếm khách Ngô Đại Hiệp vang danh trên chốn giang hồ. Xong cũng không đến nỗi đuôi hoặc điếc mà chẳng hình dung ra vì anh hùng trẻ tuổi kia là người như thế nào. thành Nhân lại nhờn miệng cười. Bây giờ chư vị có muốn thấy mặt sát thắt kiếm khách chăng? Vâng rất muốn. Nếu muốn thì xin giải huyệt dùm cho Tài hạ Ồ, dạ dạ, không dám đâu. Các hạ lo ngại điều gì? Bằng Hữu vừa mạo danh vì kiếm khách mỹ nam tử kia, thì thử hỏi ai còn dám tin sự thiện trí của bằng Hữu nữa? Ai chà, cái mặt nạ da người của Tài Hạ nó đã làm cho bằng Hữu giang hồ nghi ngờ là đúng thôi. Xin vì nào làm ơn lột giúp cho. Bọn Tài Hạ chẳng dám thất lễ đến như vậy đâu, ngỡ ra bằng Hữu đúng là sát thắt kiếm khách, thì bọn này có nước muối mặt. À, thôi được rồi, hãy giải huyệt cho cánh tay tả của bằng Hữu, hoạt động sơ sơ vậy. Thành Nhân gật đầu đồng ý. Nói xong, vị thủ lĩnh tôn giả ra hiệu cho người đang đứng cạnh chàng. Chỉ qua một thoáng, cánh tay trái của chàng được tự do. Chàng bèn đưa tay lột nhẹ chiếc mặt nạ của mình ra. Trong lúc mọi người đang xứng sờ ngắm nghĩa khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, chàng lôi trong người ra một tấm lệnh bài trao cho người bên cạnh. Ông ta đón lấy tấm lệnh bài bằng vàng khối, nổi rõ mấy chữ hán, trường thủ môn phái Mã Yên Sơn. Từ sự ngạc nhiên chuyển qua nỗi vui mừng chỉ trong khoảnh khắc, Vị thủ lĩnh đến trước mặt thành nhân, cùng tay thi lễ xá sâu một cái, rồi đích thân vận công giải tỏa các huyệt đạo của chàng. Vị thủ lĩnh tôn giả suýt xoan luôn miệng, xin ngô đại hiệp lượng thứ cho bọn ngu muội vì phải đề phòng bất trắc nên cam tội thất lễ. Không ngờ được diện kiến vị trưởng môn nhân phải mãi yên sơn tại nơi đây, thật là vạn hạnh. Vừa nói, ông ta vừa mau mắn trao thư cho thành nhân, trong khi bảy vị tôn giả kia cũng lật đật làm lễ ra mắt chàng mọi người đang còn vui vẻ với nhau, thì bóng ngang nguyễn Lộc thét lên lãnh lệnh. Có kẻ đang rình dọc, đứng lại Những ánh mắt đều đổ dồn về phía họ Nguyễn Đã thấy chàng dùng thuật khinh công khuất đi trong màn sương đêm Thành nhân nói nhanh Không thể để cho kẻ lạ biết rõ chân tướng của tai hạ được Tám vị tôn giả đều thốt Đúng vậy Nói xong mọi người dùng thuật khinh công thường thường Rào rào theo hướng họ Nguyễn liệu mình bay thẳng Giữa thành nhân đề khí vẩn công Giờ thuật phi thiên quan thế Xẹt vèo lên tranh trách như chiếc pháo bông Chàng vẫn nhãn lực nhìn trước mặt Phía xa xa chừng vài trăm trưởng LM1 bóng xám xám đang dùng thuật khinh công tuyệt kỹ nhắm theo đỉnh non cao chạy miết. Chỉ cần vài cái nhún nhảy, Thành Nhân đã lướt qua Hoàng Nguyễn và tám vị tôn giả một cách dễ dàng. Khi còn cách bóng xám 50 trưởng chàng lại vận công vọt mình một cái nữa. Mũi hài vừa chạm nhảy xuống đầu ngọn cỏ non, chàng bèn xoay mình lại, vận nội lực vào đôi tay. Tại trường xếp lại, gồng sắp hờ ngang bụng thủ thế, trong khi Hữu Trưởng đưa lên ngang trán, lật nghiêng co lại ba ngón tay tạo thành song chỉ chậm hơn chàng một bậc, bóng sám vừa hạ chân xuống đất đã bị đối thủ chặn đầu. còn nhanh hơn cái chớp mắt, bóng sám chưa kịp phản ứng liền bị ngay hai luồng chỉ phong điểm chính xác vào hai đại huyệt thiên đình và tâm kinh. mục đích của thành nhân dùng song chỉ này cực nhanh chứ không mạnh lắm, cho nên bóng sám chưa bị vong mạng đó thôi. chàng lại dùng chỉ phong điểm tiếp vào các yếu huyệt khác nhằm khống chế bóng lạ. với giờ với đôi nhãn quang bình thường chúng ta mới nhận ra bóng sám kia là một con khỉ mình cao năm thước mộc đang quằn quại rên rỉ dưới chân chàng. Nhưng thực tế, thành nhân đã nhận dạng con nghệ súc từ khi vượt lên trên không qua mặt trước khi chặn đầu nó kìa. Cũng nên nhắc lại rằng, trước đó và mãi cho đến khi dùng chỉ phong điểm huyệt, thành nhân ngạc nhiên khi thấy từ trong mình con khỉ bốc ra làn khói mỏng phảng phất mùi xạ hương ngào ngạt thơm lừng. ngó kỹ vào thân thể con vật một lúc, nhờ khám phá ra điều gì lý thú, chàng cười ngất thổi lâu. <cười> Rất chàng cười, chàng gần gù nói, Cái mùi xạ hương này hơn 7 năm trước ta đã từng được thưởng thức nơi gắt trung đường. Trong nội phủ bộ lạc thổ thần thông Và cũng 7 năm về trước đó nữa Tức là cách đây hơn 14 năm Nếu ta không lầm thì cũng đã hân hạnh người phải mùi hương này rồi Nói đến đây chàng dùng chân hất nhẹ vào mình con khỉ Cười nhạt nói Hừ, Con người đáng quý Thế mà không muốn làm người Lại đi đuổi lốt loài người súc Chàng bèn tháo dây lưng ra Gom tứ chi của con vật buộc lại thật chặt Xong chàng giải huyệt mê cho nó rồi bảo Dường kia người bắt cóc ta bỏ trong bao Này ta bắt lại người trói gô tứ chi Treo trên cây cho chết đói chơi Chợt ngay con khỉ rên lên mấy tiếng rồi bật thốt thành tiếng người Công tử, xin công tử mở lòng tử bi tha cho ngu mỗ Thành nhân cả giận nạt Tha sao được, ta chưa bầm nắp thay ngươi là may mắn lắm rồi Để ta lột cái bộ mặt khỉ của ngươi xem Miệng nói, tay làm, chàng dùng mấy ngón tay xé toạc lớp da khỉ Tức thời lộ ra một chiếc đầu trọc lóc với khuôn mặt xấu xí đầy sẹo tuy dầu rìa không có cọng nào Sau căn cứ vào những vết nhăn nhao trên gương mặt Chàng có thể đoán gã đắt trạc ngũ tuần bị lộ chân tướng gã nhăn nhóm máu máu xin xin công tử tha mạng cho kẻ hèn này không thèm đếm xỉa những lời này xin của gã chàng buồn miệng chờ đến giờ này mà các bạn của ta chưa tới nơi đây chứng tỏ rằng mê hồn hương của ngươi đã có tác dụng này thuốc giải mẹ ngươi để ở đâu chàng bấm vào tay gã một cái thật mạnh hí hãy, đau quá công tử ạ nói màu. dạ dạ ở hông bên phải thành nhân vạch lớp lông khỉ ở phía nách hữu của gã lấy ra một lọ sứ nhỏ màu xanh chàng hỏi Cách dùng ra sao? Nói Ây da, đau quá Chỉ thoát vào mũi, mỗi người một tí là tỉnh lại liền Thành nhân bèn sách gắt trên tay Vừa đi ngược lại lối cũ Vừa lên tiếng đe dọa Nếu ngươi dám cả gan lấu cá lưu cả ta Thì ngươi sẽ bị lột ra ngay Dạ, dạ, kẻ hèn này rất sợ oai lực của công tử Không, không, không dám lấu cá đâu Được rồi, để coi Đi được một đỗi Chàng thấy một người nằm ngay đơ trên thảm cỏ Y phục ướt đẫm sương đêm Nhận ra người thuộc hạ thân tín của mình thần tin của mình, thành nhân tức giận bẹo tai gã tổ nhân. Đau đến thấu tim, gã khóc van như bổng. Quả đúng như lời gã nói, sau khi bệt tí xíu thuốc giải nơi cánh mũi, Nguyễn Lộc hắt hơi mấy cái rồi tỉnh lại như sau một giấc ngủ mê. Tràng Tát nhòm dậy, vươn vai rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Họ Nguyễn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy thành nhân xách trên tay con vật đầu người mình khỉ. Trong lúc còn đang trố mắt nhìn sững loài người xúc lạ đời, Tràng Tát chợt nghe thành nhân phi cười mà bảo: <cười> con khỉ này tu luyện nghìn năm nhưng mới chỉ lột sắc được cái đầu mà thôi còn thân mình thì chưa lột được này nguyễn huynh hãy xách lấy nó xem chơi cho biết nguyễn lục khoai chí đón lấy chàng tác vừa đi theo thải nhân vừa tò mò quan sát chiếc đầu nhãn thín của con khỉ lạ thường hiếm có này lúc đó gã đầu người mình khỉ nhắm nghiền đôi mắt họ nguyễn cứ ngó chầm chầm vào gương mặt méo mó nọ Xích mấy lần vấp té nếu không kịp thời gượng lại đi đến một quán trống hai người thấy rõ tám vị tôn giả thiên tề giáo nằm lăn lóc ở đây vị nào cũng mê man bất tỉnh thầy nhân nhanh nhẹn lấy thuốc giải quẹt phớt vào mũi từng người chẳng bao lâu sau mọi người đều hắt hơi thức giấc kẻ rối tay người xoài chân rồi lồm cồm tối dậy họ dụi mắt nhìn quanh ngớ ngàng một người trong hàng tôn giả không nén được sự ngạc nhiên lẩm bẩm thốt ủa sao bổ dưỡng chúng ta lại ngủ một giấc ngủ ngon lành như vậy nhỉ đây là đâu chưa thấy thành nhân đang đứng kế bên vòng tay tòm tìm cười họ mới dần dần nhớ lại sự việc vừa qua vị thủ lĩnh tôn giả nói với chàng bọn tài hạ đang đuổi theo bóng lạ, chợt nghe một mùi hương kỳ diệu đập vào khứu giác, rồi lại cảm thấy ủi ủi, rụng rời tay chân và buồn ngủ quá chừng, không thể nào cưỡng lại được, nên mạnh ai nấy lăn ra ngủ vùi. thành nhân tới cười giải thích, không phải vô cớ mà chư vị lăn ra ngủ đâu, ấy là chư vị người phải mê hồn hương, một loại mê dược làm bất tỉnh nhân sở. thủ phạm chính là con khỉ hóa người đã hại chư vị đó. nguyễn huynh mang nó treo lên cành cây cho chư vị tôn giả xem một chút. hoàng nguyễn vâng lời, xách giò tên đầu người mình khỉ mang lên nhánh cây chĩa ra đường cả tám vị tôn giả tối mắt nhìn không chấp. trần họ nghe tiếng thành nhân bảo với người thuộc hạ nguyễn huynh nó tu luyện đã lâu lắm rồi vậy hãy lột xác khỉ dùng nó để nó được biến thành người cho trọn vẹn từ khi theo hầu thành nhân đến nay họ nguyễn chưa hề thấy thiếu chủ của mình đùa cợt lúc nào cả nên những lời nói kia trang tưởng đâu là nghiêm chỉnh lắm chứ nhưng chẳng ta còn phân vân chẳng biết lột xác như thế nào đây nếu lột ra con khỉ kia làm gì không tuột da chảy máu đau rát sao triệu nổi thấy họ Nguyễn cứ ngại ngần chưa chịu ra tay, thành nhân liền dùng hiền huynh cứ lột ra cho nó, không chảy máu đâu mà ngại. Nguyễn Lục, Muyến Cưỡng vâng lời. Lúc đầu còn nhẹ tay vì sợ khí đau rát, nhưng khi lột đến đâu, thấy da người hiện ra đến đó, chàng bèn đánh bảo lột sạch. Họ Nguyễn vén gọn lớp da khỉ quăng lên nhánh cây để lộ thân thể của một người đàn ông trần truồng như nhỏng. trước đầu trọc lùng lẳng trong thật buồn cười. Cả tám vị tôn giả thiên tể giáo chẳng giữ vẻ nghiêm trang được nữa, cùng nhau ôm bụng cười ngất thổi lâu đợi cho mọi người cười đã một lúc, thành nhân lại nói đùa mà thuật nghe như thật. Tại hạ nghe người ta bảo rằng nếu bắt được một con khỉ tu luyện nghìn năm vừa mới lột xác thành người đem nướng chín lóc thịt nhắm rượu thì sẽ được tăng thêm thì sẽ được tăng lên đến hàng trăm năm công lực. Vậy bây giờ phiền nguyễn huynh đi kiếm cảnh khô mang đến đây. Chúng ta nhóm lửa lên, thui con khỉ già này mau mau kẻ muôn. Gác đầu trọc nghe thế thì biết chàng chỉ nói đùa mà thôi, Xong trong lòng không khỏi hoang mang lo sợ. Trong lúc đó họ Nguyễn không dám trái lời, vội tuân lệnh đi ngay. Khi ấy, 8 vị tôn giả nghe giọng nói của sát thất kiếm khách Ngô Đại Hiệp tỉnh khô thì ban tín ban nghi. Vì từ thủ cha sinh mẹ để đến giờ chưa hề gặp chuyện lạ đời như thế này cả. Vị thủ lĩnh hàng tôn giả ngoái đầu nheo mắt nhìn sát thất kiếm khách một thoáng. Dường như để cân nhắc xem lời nói của chàng là thật hay đùa. Còn các vị tôn giả khác tuy chưa dám quả quyết là chàng kiếm khách sẽ thui con khỉ già thật tình. Xong họ cũng hào hức muốn xem muốn xem thử trò tiêu khiển ấy nên chia nhau đi vác cành khô củi mục mang lại chỉ trong thoáng chốc một đống củi lớn chất đầy bên gốc cây phía dưới lưng của gã đầu trọc mọi người phủi tay đứng giả ra chung quanh có ý chờ đợi gã đầu trọc phần thì bị điểm huyệt chẳng cựa quậy gì được phần thì bị trói gô tứ chi nhập làm một treo ở trên cành lại còn bị lột trần truồng mỗi mỏng đốt cho chiến tái cả châu thân mỏi nhừ đau nhức ngơ ngáy không sao chịu nổi nghe tiếng cành khô ném lục đột phía dưới gã hé hé đôi mắt lươn ra nhìn, thấy mọi người dạt ra chung quanh đứng ngó vào gã. từ tay ngô thành nhân cuốn bùi nhùi quẹt đá của ngay bên đống củi khô, những tia lửa xanh lẹ bén vào mấy cành khô bừng cháy lên leo lét. Cảnh khô bị ngấm sương đêm nên khi gặp lửa tỏa khói mịt mù. gã đầu trọc chẳng ngờ thành nhân nói dối mà làm thật, từng cuộn khói bốc lên xông vào người gã, đuổi ngay hàng vạn muỗi mỏng bay tứ tán. chưa thấy lửa nóng, song khói đã làm cho gã ngạt thở, nước mắt nước mũi bắt đầu ra. Gã quằn quài ho lên sạc sủa. Khi những đợt khói mỏng dần thì ngọn lửa mới bắt đầu rực rực cháy. Sức nhiệt bốc lên rất lẻ. Gã đầu trọc thất kinh, la lên bai bảy Ai da, ai da, nóng quá, rát quá. Mọi người trốn mắt ngạc nhiên khi chứng kiến con khỉ già vừa lột sắc xong đã biết nói tiếng người. Thành nhân lên tiếng nạt. Nếu người vùng vẫy sẽ rơi ngay xuống đống lửa. Đã không chín mà bị cháy xém thì thịt không ngon, uống lắm. Gã đầu trọc bật lên tiếng khóc. Công, công tử, xin công tử làm ơn làm phước tha mạng cho con Từ nay về sau con xin chở Chứ chẳng dám xúc phạm đến công tử nữa Con, con xin cấn cỏ Lại công tử vạn lạy trên người ra ân Con, con sẽ đền đáp xứng đáng Ôi dạ ôi dạ cháy ra con rồi, công tử ơi Người hãy trả lời những câu hỏi của ta cho thành thật Nếu giả dối, ta sẽ hóa kiếp cho người ngay Dạ dạ, công tử hỏi lệ Ớ, rát quá Con, con không dám dối một điều gì Người quan hệ thế nào với lão ma đầu hốn thế tà thần ừ, Dạ con với lão ta không có bà con thân thiết gì hết Thế cứ làm sao Người cộng tác với lão bắt cóc Uyên Ương Song Hiệp Cách đây 16 năm về trước gã trọc đầu thất đảm kinh hoàng Còn đang u ớ chẳng biết trả lời sao Thì thành nhất lại thét Nói mong Dạ dạ bồng công tử lão ta mướn con ạ Mướn người ư Dạ thiệt tình không dám nói dối Mướn người bao nhiêu Dạ một muôn kim ngân <cười> Người đã hai lần định bắt cóc ngô công tử Với mục đích gì Gã còn nhớ rõ lần đầu tiên cách đây hơn 14 năm, trong một tử điểm ngày nọ, gã cố ý thủ tiêu tên nhóc con để trừ hậu họa, Nhưng việc đã không thành lại còn bị lão già hành khất bàn lĩnh siêu phàm, làm cho gã một phen nhục nhã ê trẻ. Lần thứ hai đột nhập vào gác trung đường để trộm cây thánh dược Quỳnh Tiên Bách Tuế. Nhân tiện bắt cóc luôn cậu công tử mà gã biết chính là con trai của nhị vị trưởng môn nhân Phái Mã Yên Sơn. Với mục đích buộc người của môn phái kia chuộc lại ngô công tử, giá chót cũng phải nghìn vàng. Sau dạo đó, gã phải tiếc rẻ mà nhường lại chiếc bao tải đựng ngô công tử cho tên trại chủ Tháp Vân Sơn, thiết côn đại lực sĩ Từ Mã Long. Gã không dám khai thật ý định đầu tiên, mà chỉ nói một cách thành khẩn trường hợp sau. Lửa cháy mỗi lúc bỏ to, gã đầu trọc chịu không thấu nữa nên thét lên mấy tiếng ráy mạnh. Bất ngờ tứ chi gã vượt khỏi nhánh cây sắp rơi ngay xuống đống lửa. Vẫn đã có chủ ý từ trước, thành nhân ngầm vận công sẵn sàng, đợi cho thân thể của gã rơi rơi gần chạm lưng vào ngọn lửa. Chàng mới thỏ tay nhanh như chớp, chụp lấy bộ vỏ của gã, đặt xuống bên cạnh chân mình. "Ha, <cười> thấy ngươi có vẻ thành tâm nên ta chưa nướng ngươi làm gì." Bây giờ, tám vị tôn giả và cả đến Nguyễn Lộc mới hiểu ra gã trọc này chẳng phải là loài khỉ lột xác thành người. Không ai ngờ cái trò đùa Do thành nhân nghĩ ra thật là thú vị. Mọi người vây quanh gã đầu trọc nhỏ thó, đội lốt khỉ. Vị thủ lĩnh hàng tôn giả quay sang hỏi Thành Nhân. "Nếu tại hạ không lầm, thì Ngô đại hiệp đã phát hiện ra chân tướng của hắn từ trước rồi phải không?" Trang Miểm cười gần đầu đáp. "Đúng vậy, do hắn đã sử dụng mê hồn hương nên tại hạ mới xác định hắn chính là tên vô an trộm của Sương Đại Việt đó." Mọi người đều trợn mắt kinh ngạc. "Ủa, thế ra y là Xuyên Bích Đạo Vương đây sao?" Thành Nhân Điềm Đạm nói. "Chư vị cứ hỏi ngay hắn xem." Những cặp mắt đều đổ dồn xuống gã trọc, một người cất tiếng hỏi. Người có phải là Xuyên Bích Đạo Vương, nổi danh đạo trích mấy mươi năm trốn chốn giang hồ đây không?" Gã trọc méo máu thốt. "Dạ, đích thị danh hiệu kẻ hèn này đấy ạ." Vị thủ lĩnh tôn giả lại nói: Vừa qua ta có nghe đồn rằng Ngọc tỷ là bảo vật truyền quốc của triều đình Mạt tống đã bị đánh cắp. Vậy thủ phạm có phải là ngươi không? Gã tộc giật mình thon thót như bị ong đốt. Thành nhân búng tách vào tay gã nạt nhỏ. Có đúng không vậy? Nói ngay. Dạ không. Ai dạ? Dạ có. Ai dạ? Dạ có. Dạ có. Người đánh cắp bảo vật ấy để làm gì? Dạ dạ. Để bán cho lão đại ma đầu. Thành nhân lại bấm vào vành tay gã. Ngươi, ngươi đã bán chưa Ngươi đã bán chưa Ơi, ra chưa Thế hiện giờ ngươi để vật đấy ở đâu Ngươi không chịu nói Thì ta ném ngay vào đống lửa cho rồi đời thằng ăn trộm Nói rồi xách gã rượm quăng vào lửa Gã hốt lên oai oái để con nói, để con nói Công tử à, lửa nóng lắm, nóng lắm công tử à Ở đâu Dạ bổng công tử trong bọc hành lý trên đỉnh núi kia Có chắc không Dạ bổng con không dám nói dối nữa Được Nếu ngươi thành tâm thì ta tha mạng cho Dạ di công tử hãy giữ lời cho con nhờ Ta nào phải hạng tiểu nhân như ngươi Đã thốt ra rồi lại nuốt lời dễ dàng như vậy Nguyệt lục cung tay nói với thành nhân Xin thiếu chủ cho phép tiện nhân Xách y lên núi Lấy bọc hành lý xuống đây để khám xét Thành nhân lắc đầu nói Không được đâu Tên ăn trộm này lém lỉnh lắm Bất cứ vì nào đụng đến hắn cũng bị mê dược Và bị hại ngay cấp kỳ, Chỉ có tài hạ mới trị được hắn thôi Xin Nguyễn Huynh cùng chư vị tôn giả hãy ở lại đây đợi trong chốc lát Ngô Mộ sẽ trở lại ngay. Mấy vị tôn giả đều đồng thanh nói. Ngô Đại Hiệp nói đúng lắm. Bọn tài hạ xin ở nơi đây để chờ. Mong Đại Hiệp trở về sớm sớm một chút. Thành nhân gật đầu rồi vận khí để cưng Sách gã tộc phóng vút mình lên sườn núi. Phần thứ 22 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.